thông tin trong các cuốn sách tạp chí từ nhiều nước khác nhau thế nhưng không có được toàn bộ dữ liệu cần thiết chẳng hạn như tôi không thể tìm được đầy đủ thành phần dinh dưỡng của ngọn cà rốt ở bất cứ nơi đâu Tuy nhiên tôi cũng đã tìm hiểu đủ để đưa ra một số kết luận quan trọng rau ăn lá là nhóm thực phẩm đáp ứng toàn diện nhất nhu cầu dinh dưỡng của con người Bảng dưới đây là danh sách các vitamin và khoáng chất thiết yếu được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị và danh sách những dưỡng chất có sẵn trong cải xoăn và rau muối, một loại cỏ dại ăn được. Dựa trên dữ liệu này, chúng ta có thể kết luận rằng rau ăn lá là thực phẩm thiết yếu với con người. Thường thì người ta hay hỏi tôi về lượng sinh tố nên uống mỗi ngày. Tôi khuyên họ bổ sung thêm 1-2 lít sinh tố rau ăn lá, Vào chế độ ăn hiện tại Mọi người thường bắt đầu nhận thấy Những dấu hiệu sức khỏe tích cực Trong vòng 1 hoặc 2 ngày Để hiểu rõ giá trị của sinh tố rau ăn lá Tôi đố bạn tìm được loại thực phẩm nào Bổ dưỡng về nhiều mặt Bằng thức uống này Sinh tố rau ăn lá vừa ngon Lại vừa dễ làm Để giải thích rõ Giá trị dinh dưỡng của sinh tố rau ăn lá Tôi đã lập một bảng phân tích dinh dưỡng toàn diện Cho 3 loại sinh tố rau ăn lá Được giới thiệu công thức trong cuốn sách này, bạn phân tích hoàn chỉnh của các loại sinh tố này rất dài và chi tiết. Dưới đây là những phiên bản ngắn gọn của bạn phân tích nói trên cho thấy thành phần dinh dưỡng trong một lít của ba loại sinh tố khác nhau. Để xem phiên bản đầy đủ của bạn phân tích ba loại sinh tố này, vui lòng truy cập vào link. Hương vị mùa hè, cánh đồng dâu tây, ngọt và chua. Tại trang web nutritionaldata com Bạn có thể tính toán thành phần dinh dưỡng trong các món ăn của mình Với những dữ liệu chính xác và cập nhật nhất Được lấy từ dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Công thức Sinh tố hương vị mùa hè Đào 2 cốc thái nhỏ 308 gram Rau chân vịt tươi 5 cốc 150g nước 2 cốc khoảng 500ml 237g chuẩn bị xay nhuyễn sinh tố cánh đồng dâu tây chuối 1 cốc thái nhỏ 150g rau diếp lá dài 5 cốc thái vụn 235g dâu tây 1 cốc cắt đôi 152g nước 2 cốc 500ml 237g Chuẩn bị xoay nhuyện Sinh tố ngọt và chua Mơ 4 trái 35g Chuối 1 quả to 136g Việt quất 28g Xà lách lá đỏ 200g Nước 2 cốc 500ml 237g Chuẩn bị xoay nhuyện Chương 7 Sự phong phú của protein trong rau ăn lá Tôi cho rằng các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được khả năng tiềm ẩn của vô số các loại hạt giống, lá cây và trái cây để có thể cung cấp dưỡng chất một cách đầy đủ nhất cho nhân loại." Mahatma Gandhi. Mỗi phân tử protein đều bao gồm một chuỗi axit amin. Cơ thể không thể tự tổng hợp axit amin thiết yếu. Vì thế, những axit amin này cần được cung cấp thông qua các thức ăn. Còn người cần phải bổ sung vào chế độ ăn chín loại axit amin với lượng vừa đủ Giáo sư Colin Campbell chỉ ra trong cuốn sách The China Studio Nghiên cứu Trung Quốc rằng protein trong nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của Mỹ đang được đánh giá quá cao Những nghiên cứu so sánh chế độ ăn của tinh tinh với chế độ ăn của con người xác nhận điều tương tự Tinh tinh duy trì đều đạn lượng protein tiêu thụ ở mức khá thấp, vì chúng tập trung vào trái cây. Tôi đã tìm hiểu thành phần dinh dưỡng của hàng chục loại rau ăn lá và hài lòng khi thấy rằng các axit amin có hàm lượng thấp ở một loại thực vật thì lại có hàm lượng cao ở một loại thực vật khác. Nói cách khác, nếu duy trì tính đa dạng của các loại rau ăn lá trong chế độ ăn, chúng ta sẽ bổ sung được đầy đủ toàn bộ các axit amin thiết yếu. Hãy xem mạng thành phần axit amin thiết yếu trong cải xoăn và rau muối dưới đây. Tôi chọn cải xoăn vì chúng được bày bán tại hầu hết các siêu thị nông sản. Rau muối là một trong những loại cỏ dại ăn được phổ biến nhất, có thể sinh trưởng ở nhiều vùng khí hậu đa dạng. Phần lớn, người làm nông đều có thể nhận biết rau muối cho bạn. Cột bên trái, bạn có thể nhìn thấy lượng axit amin thiết yếu, khuyến nghị cho một người lớn thông thường. Cột bên phải, Là hàm lượng những axit amin này có trong cải xoăn và rau muối Lưu ý là các loại rau có lá màu xanh đậm chứa lượng axit amin tương đương hoặc lớn hơn mức khuyến nghị của RDA. Như bạn thấy, trong bảng này, 500g cải xoăn còn chứa nhiều protein hơn cả khẩu phần hàng ngày được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị. Nhưng do gán nhầm tất cả các bộ phận của thực vật củ, cuống, hoa, mầm, lá xanh vào cùng một mục rau củ và cho rằng chúng có chung thành phần. Chúng ta đã kết luận sai lầm rằng rau ăn lá là một nguồn protein nghèo nàn. Kết luận thiếu chính xác này đã dẫn tới tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài hàng thập kỷ. Những thiếu sót trong nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của rau ăn lá đã gây ra sự nhầm lẫn, tai hại cho đa số mọi người, kể cả những chuyên gia. Như tiến sĩ Gerald Fulman đã viết trong cuốn sách của ông Eat to Live, Ăn để sống, ngay cả các bác sĩ và những chuyên gia dinh dưỡng cũng ngạc nhiên khi biết rằng khi tiêu thụ một lượng lớn các loại rau ăn lá, bạn sẽ nhận được một lượng đáng kể protein. Trong các bài giảng của mình, tác giả và giảng viên Donna Zavrasta đã chia sẻ một nhận xét thông minh. Ai cũng biết rằng sữa có rất nhiều protein. Tuy nhiên, bà cho biết, chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi tại sao sữa lại dồi dào protein đến vậy. Có phải bò sản sinh ra lượng lớn protein hàng ngày một cách tự nhiên? Ở Nga, những nông dân sản xuất sữa thường khoe khoan chất lượng sữa của họ bằng cách nói rằng sữa này tươi đến nỗi chỉ 4 tiếng trước, nó vẫn còn là cỏ. Hàng ngày, tôi đều nhận được cùng một câu hỏi từ một người. Qua điện thoại, email hoặc tại các buổi diễn thuyết Tôi nên lấy protein từ đâu? Tôi hiểu lý do tại sao câu hỏi này thường xuyên được đặt ra Vì hầu hết mọi người không nhận thức được rằng Rau ăn lá chứa một lượng dồi dào axit amin thiết yếu Thế nên họ cố gắng nạp protein từ các nhóm thực phẩm khác Được cho là rau của protein Tuy nhiên Hãy để tôi giải thích sự khác nhau giữa các protein phức hợp trong thịt, sữa và cá với axit amin đơn lẻ trong trái cây, rau củ và nhất là rau ăn lá. Hãy tưởng tượng xem, bạn phải may một chiếc váy cưới cho con gái mình, tiêu thụ các protein phức hợp từ bò hoặc loài vật khác cũng giống như bạn tới cửa hàng đồ cũ và mua cả đống váy đã qua sử dụng. Sau đó về nhà và bỏ ra vài tiếng đồng hồ để tháo rời những mảnh váy mà bạn đã thích. rồi ráp lại thành một chiếc váy cưới mới. Giải pháp này sẽ tốn nhiều thời gian và năng lượng, đồng thời sinh ra một lượng lớn rác thải. Bạn không bao giờ có thể làm được một chiếc váy hoàn hảo theo cách này. Tiêu thụ các axit amin đơn lẻ giống như việc bạn đưa con gái mình tới cửa hàng vải để mua mới toàn bộ vải, dây buộc, khuy áo, ruy băng, chỉ và ngọc trai. Với những nguyên liệu cần thiết này, bạn có thể bay một chiếc váy xinh xắn mà lại vừa vặn với cơ thể của con gái mình. Tương tự, khi tiêu thụ rau ăn lá, bạn mua những axit amin tươi mới được tạo thành từ ánh nắng mặt trời và chất diệp lục. Cơ thể bạn sẽ sử dụng những axit amin này để tái tạo các bộ phận theo ADN của riêng bạn. Trái lại, cơ thể sẽ hết sức cất vả để tạo ra một phân tử protein hoàn hảo từ những phân tử của loài vật khác. Vốn có chuỗi kết hợp các axit amin hoàn hảo khác biệt Hơn nữa, cơ thể nhiều khả năng phải tiếp nhận nhiều mạnh rời không cần thiết và khó tiêu hóa Những mạnh rời này sẽ trôi nổi trong máu như một thứ rác thải suốt một thời gian dài Gây ra tình trạng dị ứng và các vấn đề về sức khỏe khác Giáo sư Walker của khoa dinh dưỡng trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard cho biết Những mạnh protein không được tiêu hóa hoàn toàn có thể bị hấp thụ vào máu. Việc hấp thụ những phân tử lớn này góp phần gây ra tình trạng dị ứng thức ăn và rối loạn miễn dịch. hệ quả chéo ngheo của việc tiêu thụ nguồn protein không hoàn hảo này, protein động vật, là những người rơi vào tình trạng thiếu hụt axit amin thiết yếu. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe mà còn thay đổi đáng kể nhận thức của chúng ta về cuộc sống cũng như cách chúng ta cảm nhận hoặc hành xử. Trong quá trình sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh, cơ thể sử dụng các axit amin thiết yếu như tyrosine, tryptophan, glutamines và histidine. Chất dẫn truyền thần kinh là các hóa chất tự nhiên giúp quá trình trao đổi thông tin giữa các tế bào não diễn ra thuận lợi, những chất này chi phối cảm xúc, ký ức, tâm trạng, hành vi, khả năng học hỏi và chu kỳ ngủ của chúng ta. Suốt 30 năm qua, Chất dẫn truyền thần kinh là trọng tâm nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Theo nghiên cứu của Julia Ross, một chuyên gia tâm lý học dinh dưỡng, nếu cơ thể thiếu acid amin thiết yếu nào đó, bạn có thể bộc lộ các triệu chứng mất cân bằng tâm sinh lý nghiêm trọng và thèm muốn sử dội những chất không cần thiết. Lấy ví dụ về tyrosine và penilalamin. Tình trạng thiếu hụt những acid amin này có thể gây ra trầm cảm, mất tập trung, thiếu năng lượng, rối loạn giảm chú ý. Thêm vào đó, tình trạng thiếu hụt các loại axit amin này cũng có thể dẫn đến tình trạng thèm đồ ngọt, đường hóa học aspartame, in tinh bột, rượu cồn, can, sô cô la, cần sa, thuốc lá. Sử dụng dữ liệu sẵn có từ những nguồn chính thống, tôi đã tính toán tổng lượng của hai loại axit amin thiết yếu trên mà chúng ta có thể nhận được từ thịt gà và rau diếp xoăn. Gà một suất ăn 222 mg tyrosin, 261 mg penin-lalamin Rau diếp xoắn một bó 205 mg tyrosin, 272 mg phenylalanine. Như bạn có thể thấy, trái với quan niệm thông thường. Có rất nhiều thành phần tổng hợp protein chất lượng cao trong rau ăn lá Theo giáo sư Campbell, có cả núi bằng chứng thuyết phục chỉ ra rằng cái gọi là protein thực vật chất lượng thấp vốn cho phép cơ thể tổng hợp protein mới một cách chậm rãi nhưng bền vững là loại protein lành mạnh nhất Chẳng hạn, protein từ rau ăn lá không có tác dụng phụ như là gây ung thư Tuy nhiên trong nhiều cuốn sách rau ăn lá còn không được liệt kê vào danh sách những nguồn cung cấp protein vì chưa từng được nghiên cứu một cách đầy đủ rau ăn lá cung cấp đủ protein để hình thành cơ ở gia súc tôi nhận được lời xác thực này từ người bạn mỹ đầu tiên của mình một người nông dân có bằng cử nhân tâm lý học tại đại học harvard peter Hagerty ở ban Khi lụ kiều của tôi ăn thức ăn đậm đặc trong chuồng như ngô nghiền và yến mạch, chúng tăng cân nhanh hơn hẳn. Nhưng khi kiều non đạt tới khoảng 55kg hoặc 90% trọng lượng xuất chuồng, chúng bắt đầu chuyển hóa loại thức ăn đậm đặc này thành mỡ nhiều hơn là cơ. Điều này không có lợi cho người tiêu dùng, vì họ phải lọc bỏ số mỡ này. Nếu kiều được cho ăn cỏ, chúng tăng trưởng chậm hơn. nhưng có khả năng đạt đến trọng lượng xuất chuồng với rất ít mỡ. Vì thế, quan điểm của tôi là thức ăn đậm đặc có vẻ dễ dàng làm tăng lượng mỡ còn có thì giúp tăng cơ. Tóm lại, rau ăn lá cung cấp protein ở dạng axit amin đơn lẻ, các axit amin này giúp cho cơ thể dễ dàng sử dụng hơn là các protein phức hợp. Các loại rau ăn lá khác nhau có thể bổ sung toàn lượng bộ protein cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể của mọi người Chương 8 Chất xơ, miếng bọt biển thấm hút diệu kỳ Tiến sĩ, bác sĩ nắn, bóp xương sống DC, bác sĩ Benor Desen một trong những chuyên gia dinh dưỡng tính tam nhất trên thế giới và là tác giả của nhiều cuốn sách về sức khỏe nổi tiếng đã phát biểu rằng Mọi chương trình thải độc đều nên bắt đầu từ ruột già. Trong 50 năm hành nghề, tôi ngày càng nhận ra thấy rằng chăm sóc đường ruột không đúng cách là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe của phần lớn mọi người. Trong quá trình chữa trị cho hơn 300.000 bệnh nhân, tôi luôn chăm sóc đường ruột đầu tiên trước khi áp dụng bất cứ liệu pháp nào. Mục tiêu chính của việc tiêu thụ chất xơ là hỗ trợ loại bỏ chất thải. Không có chất sơ... Quá trình này gần như không thể diễn ra trọn vẹn. Cơ thể con người được cấu tạo vô cùng kỳ diệu, gần như toàn bộ độc tố từ mọi bộ phận cơ thể, bao gồm hàng triệu tế bào chết, đều tụ lại mỗi ngày ở hệ thống xử lý chất thải của con người là ruột già. Ruột da chứa đầy các chất thải độc hại đến nỗi chúng ta cảm thấy ghê mắt và không dám động vào. Để loại bỏ những chất này, cơ thể cần đến chất sơ, Có hai loại chất sơ chính, hòa tan và không hòa tan Chất sơ hòa tan có trong trái cây, đậu, đổ, cám, yến mạch và nhất là hạt chia Hấp thụ nước và trở thành một chất dạng reo giúp kích thích nhu động ruột Bằng cách tăng khối lượng của phân trong ruột già Chất sơ hòa tan gắn chặt với protein trong ruột non và đào thải chúng ra khỏi cơ thể Một số loại chất sơ hòa tan như pectin có trong táo và chất gom đậu khoa, qua gôm có trong hạt chia, bột yến mạch, cây họ đậu và xoài giúp làm chậm quá trình giải phóng đường trong thực phẩm mà chúng ta ăn, do đó đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. chất sơ không hòa tan có chủ yếu trong rau ăn lá, vỏ, hạt vỏ cứng, hạt thường, đậu và vỏ ngũ cốc. hệ thống loại bỏ chất thải vốn phức tạp, nó được hoàn thiện một cách tự nhiên theo mỗi phút hoạt động. Tôi sẽ cố gắng giải thích quy trình phức tạp này bằng một số ví dụ vô cùng đơn giản. Dưới kính hiển vi, chất sơ không hòa tan trông giống như một miếng bọt biển, và đúng là nó đóng vai trò như một miếng bọt biển diệu kỳ Bởi lẽ từng mạnh của nó đều có thể thấm hút lượng độc tố lớn gấp nhiều lần khối lượng của chính nó. Bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao người ta lại thích một miếng bọt biển trong nhà bếp chưa Chúng ta chưa bao giờ dùng thử cái gì đó mềm mại như giấy hoặc nhựa dẻo để lau chùi bàn bếp. Do những miếng bọt biển có sợi sơ giúp thấm hút vết bẩn nên công việc lau dọn trở nên dễ dàng hơn. Chất sơ không hòa tan cũng thế, nó hút chặt và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể qua đại tiện. Chất sơ không hòa tan, ưu việt hơn mọi miếng bọt biển vì có thể trừ lượng độc tố nhiều gấp vài lần kích cỡ của nó. Tôi gọi nó là miếng bọc viện diệu kỳ Nếu chúng ta không tiêu thụ chất xơ Phần lớn chất thải độc hại sẽ tích tụ lại trong cơ thể Cơ thể chúng ta được cấu tạo diệu kỳ Ở chỗ mọi độc tố đều được hướng thẳng về ruột Đây là hệ thống xử lý chất thải của cơ thể con người Chúng ta cần hiểu rằng cơ thể phải thường xuyên thải bỏ một khối lượng lớn độc tố Vậy độc tố bắt nguồn từ đâu? Chúng bắt nguồn từ bụi và khoáng chất ami ăn Chúng ta hít vào Từ thức ăn không tiêu hóa được Cũng như các kim loại nặng chúng ta ăn Và từ thuốc trừ sâu Nhưng một lượng lớn độc tố cũng bắt nguồn từ các tế bào chết trong chính cơ thể Vì tế bào có kích thước rất nhỏ Nên chúng ta thường cho rằng tế bào làm tăng không đáng kể chất thải trong cơ thể Tuy nhiên hãy nhớ rằng 98% tổng số nguyên tử trong cơ thể chúng ta bị thay thế mỗi năm, tức là khoảng 30-45kg tế bào chết hoặc nhiều hơn thế, cần được đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu không, các tế bào chết này có thể trở thành loại chất thải độc hại bậc nhất vì chúng bắt đầu thối rửa ngay lập tức. Điều quan trọng cần phải hiểu là nếu không tiêu thụ đủ chất sơ, chúng ta sẽ tích trữ lượng chất thải nhiều hơn mức cơ thể có thể xử lý. giống như một người không thể lau dọn bếp mà thiếu miếng bọt biển, cơ thể người cũng không thể loại bỏ chất thải nếu thiếu chất xơ. thử hình dung bạn được thách đố lau dọn một chỗ rồng lớn, bận thỉu như gara mà chỉ được dùng một tấm ga phủ bằng nhựa dẻo. tôi sẽ xin chịu thua luôn, nhưng cơ thể người sẽ không đầu hàng nếu không có chất xơ. điều đầu tiên xảy ra là da chúng ta sẽ cố gắng đảm nhiệm nhiệm vụ thải cặn bã. và kết quả là trở nên sần sùi và xù xì. khi ruột bị tắc nghẽn, cơ thể sẽ tìm cách bài tiết nhiều chất nhầy hơn qua mắt mũi cổ họng và chúng ta đổ mồ hôi rất nhiều. cơ thể dùng mọi cách có thể để loại bỏ chất thải nhưng điều đó chẳng khác nào vứt rác qua tấm chắn cửa sổ thay vì cửa chính. chỉ cần tiêu thụ đủ lượng chất xơ không hòa tan, chúng ta sẽ mở. được cửa chính để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách lành mạnh và dễ dàng. Lúc này có lẽ bạn đang băn khoăn không biết tiêu thụ bao nhiêu chất xơ là đủ để tối ưu hóa lợi ích về sức khỏe. Theo nghiên cứu, loài tinh tinh hoang giả đã tiêu thụ trung bình hơn 200 g chất xơ mỗi ngày. Khi đọc được điều này, tôi đã tính toán lượng chất xơ mình tiêu thụ mỗi ngày. Tôi chỉ tính ra vọn vẹn 3 gram. Vì lượng rau tôi tiêu thụ Phần nhiều là dưới dạng nước ép Tôi thường ép trái cây Rau củ nhiều hơn là tiêu phí thời gian Và công sức vào việc nhai chúng Khoảng 30 năm trước Trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc về nước ép Tôi đã được biết rằng Chất xơ không dễ tiêu Không chứa dưỡng chất Chỉ đóng vai trò như một bộ lọc Ở đường ruột của con người Kể từ đó ép rau củ quả Trở thành thói quen thường lệ của tôi Tôi đắc ý uống nước ép hàng ngày trời Thậm chí hàng tuần Và ra sức thanh lọc bản thân khỏi độc tố Và cho rằng mình đang duy trì Một chế độ ăn vô cùng lành mạnh Thế nên tôi đã vô cùng ngạc nhiên Trước mức chênh lệch Về lượng tiêu thụ chất xơ Giữa tôi và Tinh Tinh Hơn nữa tôi nhận ra rằng Thật tai hại cho sức khỏe Khi tôi gần như không tiêu thụ chất xơ Do luôn uống nước ít Tôi quyết định là mình không thể Tiếp tục phí phạm chất xơ Làm phân bón Tuy nhiên Cần lưu ý thêm rằng, dù sinh tố rau ăn lá tốt hơn hẳn nước ép rau ăn lá Nhưng trong một số trường hợp thì nước ép có thể thích hợp hơn sinh tố Ví dụ với những người mắc hội chứng ruột kích thích Albert Morseri, bác sĩ chuyên khoa vệ sinh tự nhiên, người Pháp nổi tiếng Đã thay đổi hoàn toàn phương pháp nhịn ăn, uống nước cổ điện kiểu tân Sau khi theo dõi 4.000 trường hợp thực hiện nhịn ăn uống nước dài hạn tại phòng khám của mình, ông đã đưa ra kết luận bất ngờ. Những kỳ nhịn ăn dài hạn là lãng phí thời gian và đầy rủi ro. Giờ đây, ông theo dõi những kỳ nhịn ăn ngắn ngày nhiều hơn, sau đó là thời kỳ mà ông gọi là nửa nhịn ăn. Trong đó, ngoài nước, ông còn bổ sung thêm một lượng thực phẩm, hạn chế giàu chất xơ. Trong giai đoạn điều trị quan trọng này, mỗi ngày bệnh nhân chỉ được ăn khoảng nửa ký trái cây và nửa ký rau củ, tới khi quá trình thải cản bạ hoàn tất. Bác sĩ Morelli tuyên bố rằng, việc chuyển sang phương pháp này đã đẩy nhanh quá trình đào thải đến mức 100% bệnh nhân của ông xuất hiện. Dấu vết làm sạch triệt để là một lớp phủ đậm màu trên lưỡi, thường có màu đen than hoặc nâu sẩm. Từ đầu thế kỷ trước, vô số nghiên cứu về chất sơ đã được thực hiện trên khắp thế giới Chúng ta hiện có những bằng chứng không thể bác bỏ về thuộc tính chữa lành của chất sơ Dưới đây là một vài trong số đó Chất sơ giúp cải thiện các bệnh về tim mạch Chất sơ làm giảm lượng cholesterol trong máu đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tim mạch Chất sơ ngăn ngừa nhiều loại ung thư và giúp đào thải các chất gây ung thư chất xơ có thể giảm bớt nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cải thiện tình trạng của bệnh nhân tiểu đường chất sơ tham gia điều hòa lượng đường huyết bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường chất sơ giúp tăng cường hệ miền dịch chất xơ giữ cho đường ruột khỏe mạnh ngăn ngừa chứng táo bón và giúp đại tiện đều đặn chất xơ ngăn ngừa sỏi mật chất sơ giúp tăng lợi khuẩn đường ruột chất sơ giúp chúng ta giảm cân và hạn chế tình trạng ăn quá mức Chất sơ giúp loại bỏ lượng, etrogen dư thừa, chất xơ ngăn ngừa, lỡ rết. Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của Mỹ, hàm lượng chất xơ khuyến cáo mỗi ngày là 30 gram. Người Mỹ thường tiêu thụ khoảng 10-15 gram chất xơ mỗi ngày, mức này còn xa mới đủ. Xét đến thực tế là lượng chất xơ bé tí tèo này sẽ phải thấm hút và đào thải vài ký chất thải khổng lồ, 10 gram gần như chẳng bỏ bền gì. Tôi cho rằng thiếu hụt chất sơ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng lão hóa sớm ở con người. Thử nhìn mọi loài động vật ngoài hoang dã mà xem. Chúng ta có mà đoán được tuổi của một con nai, ngựa vằn, đại bàng hoặc hươu qua cổ, dù 2 tuổi hoặc 15 tuổi trong chúng chẳng khác là mấy. Động vật hoang dã chỉ đi đứng chậm lại ở những tuần cuối cùng trước khi chết. Trái lại chúng ta thường dễ đoán được tuổi của người khác không lệch quá 5 năm Nhưng tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều người bắt đầu trong trẻ ra khi họ cải thiện được tình trạng loại bỏ chất thải Tôi tin rằng chúng ta nên tiêu thụ khoảng 30-50 đến gram chất sơ mỗi ngày hoặc nhiều hơn Tuy nhiên chúng ta cần phải tăng lượng chất sơ tiêu thụ một cách dần dần Đột ngột tăng từ 10 gram lên 50 gram có thể gây nguy hiểm nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta đã thái hóa qua hàng chục năm do tiêu thụ thức ăn chế biến. thêm vào đó, chúng ta đã chấp nhận nhiều thói quen trái với tự nhiên như vận động ít hoặc dành nhiều thời gian trong nhà. vì thế chúng ta cần từ tốn rèn luyện lại những thói quen lành mạnh để cơ thể có thời gian thích nghi. sinh tố rau ăn lá là một lựa chọn hoàn hảo cho bước chuyển dần này. những nguồn chất xơ khác và nhất là chất xơ dạng viên nén thường làm tăng quá nhanh lượng chất xơ trong chế độ ăn. Điều này có thể gây ra cảm giác đầy bụng và tăng khí đường ruột. Những phản ứng phụ khó chịu này có thể khiến người ta bỏ cuộc trước cả khi có cơ hội trải nghiệm những lợi ích của chất xơ. Chất xơ là thành phần quan trọng trong chế độ ăn của tinh tinh, chúng tiêu thụ khoảng 200g chất xơ mỗi ngày. Ngoài ra, ăn nhiều hoa quả và lá cây giàu chất xơ Chúng còn ăn thêm cả vỏ và cùi, bốn đều có hàm lượng chất xơ chiếm khoảng 14%. Hạt lanh là thành phần bổ sung lý tưởng cho chế độ ăn của con người, nó có hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan rất cao. Loại hạt này có chứa tới 26% chất xơ, trong đó 14% chất xơ hòa tan và 12% chất xơ không hòa tan. Chỉ 1/8 cốc hoặc 2 thìa canh hạt lanh Đã chứa khoảng 6g chất xơ. Tôi khuyên bạn Nên thường xuyên bổ sung hạt lanh Vào chế độ ăn Hạt lanh có lớp vỏ ngoài cùng cứng Bạn nên xay mịn ra Rồi sử dụng luôn Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng. Bạn có thể nghiền toàn bộ số hạt này Bằng máy xay cà phê Hoặc máy xay vitamin Theo tôi, bạn nên thêm một hoặc hai thiệt Canh hạt lanh xay mịn Vào món salad, súp Và các món ăn khác của mình Hạt lanh cũng là một nguồn cung cấp các axit béo omega 3 tốt và hiện nay là nguồn chứa nhiều ligin thực vật nhất trong tự nhiên, một hóa chất thực vật chống ung thư quan trọng. Gia đình tôi đã hình thành thói quen thêm hạt lanh vào các bữa ăn hàng ngày hoặc ở dạng bánh quy hoặc ở dạng xay mịn. Khi tiêu thụ nhiều chất xơ, tinh tinh sẽ dành vài tiếng mỗi ngày để nhai thức ăn Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, chúng ta thường tiêu thụ các bữa ăn trong khoảng thời gian ngắn do lối sống gấp gáp. Thức ăn nói chung đều dần trở thành quá mềm, ví dụ như khoai tây nghiền, bánh mì hoặc cơm. Tương tự mọi phần xương khác trong cơ thể, khoai hàm cần được rèn luyện để duy trì mật độ xương chắc khỏe. Nhằm bù lại việc ăn ít thực phẩm cứng, tôi thậm chí còn tự tạo dụng cụ tập cơ hàm để nhanh 1-2 phút mỗi ngày. Làm sinh tố rau ăn lá thường chỉ mất khoảng từ 3 đến 5 phút, bao gồm cả công đoạn dọn dẹp. 1 lít sinh tố rau ăn lá chứa khoảng 12-18g đến chất xơ, tùy thuộc vào lượng nước và loại trái cây được sử dụng. Nếu tiêu thụ sữa, thịt đỏ, thịt da cầm hoặc các sản phẩm động vật khác, bạn có thể muốn biết rằng mọi thực phẩm có nguồn gốc động vật đều không hề chứa chất xơ. Để loại bỏ chất thải tốt, con người cần phải tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. càng tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chúng ta càng nạp được nhiều chất xơ. Tôi xin đưa ra gợi ý cho bạn về lượng trái cây, rau ăn lá và củ quả cần tiêu thụ. Một quả tháo cửa vừa chứa khoảng 3 gam chất xơ, một quả chuối hoặc quả xoài cũng có hàm lượng tương tự. Một bó khoai xoăn hoặc cải cầu vồng chứa một gam chất xơ. Tuy nước ép có thể là loại thực phẩm bổ dưỡng nhất, nhưng sinh tố, say, lại vừa bổ dưỡng, lại vừa có tác dụng thải độc. Vì độc tố và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật, nên say sinh tố là lựa chọn tối ưu nếu chúng ta muốn vừa tẩm bộ, vừa thanh lọc cơ thể, để quá trình loại bỏ chất thải diễn ra thuận lợi hay uống sinh tố đều đặn. Chương 9 Chương Rau ăn lá giúp cân bằng nội môi Nhìn cơ thể này mà xem Đó là một tác phẩm nghệ thuật Không còn gì để cải tiến Toàn thể đều được sắp đặt một cách thần diệu Khác biệt chính Giữa vật sống và vật không sống Là những vật sống có thể tự điều chỉnh Nên ứng phó được trước những thay đổi của môi trường Trong đó vật không sống Có thể bị phá hủy và tiêu diệt Chẳng hạn, nếu bạn ngắt một chiếc lá khỏi cây, cái cây đó có thể bọc lên chiếc lá mới. Nếu bạn bị xước ngón tay, da sẽ tự lành lại. Còn những vật không sống như đá hoặc vật liệu xây dựng, dù có to lớn và rắc chắn tới đâu, cũng không thể tự sửa chữa nếu bị hư hại. Ví dụ như, sau khi thảm họa động đất, tuyết lở hoặc lốc xoáy, người ta phải xây dựng lại nhà cửa, đường xá, nhà máy điện. Năng lực tự điều chỉnh phi thường này của tất cả các sinh vật là sức mạnh duy nhất có thể chữa lành mọi bệnh tật Tất cả những liệu pháp được con người tạo ra chỉ hiệu quả nếu hướng đến hỗ trợ năng lực tự điều chỉnh sẵn có này của cơ thể Cơ thể người chỉ có thể lành bệnh khi mọi thành phần của cơ thể như bạch cầu, máu, môn và vô số các thành phần khác được duy trì trong khoảng thông số tối ưu quá trình sinh lý giữ cho mọi chất trong cơ thể ở mức cần thiết để có sức khỏe tối ưu được gọi là cân bằng nội môi quá trình này vô cùng phức tạp và việc hiểu tường tận về cơ chế của nó vượt ngoài trí tưởng tượng ba chiều của chúng ta cân bằng nội môi là quá trình quan trọng nhất trong cơ thể thế nên hỗ trợ cho cơ chế cân bằng nội môi chính là liệu pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu Vậy làm thế nào để duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể khi điều chỉnh đó nằm ngoài khả năng của chúng ta? Quá trình cân bằng nội môi trong cơ thể con người liên kết chặt chẽ với hệ nội tiết. Mức cân bằng nội môi trong cơ thể phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của tuyến nội tiết. Nếu tuyến này không tiết ra lượng hóc môn thích hợp, mức cân bằng nội môi trong cơ thể sẽ biến đổi và bệnh tật bắt đầu nội sinh. Các tuyến của hệ nội tiết và các hormone môn được chúng giải phóng ra, ảnh hưởng hầu hết tới các mọi tế bào, cơ quan và chức năng của cơ thể. Hệ nội tiết có vai trò điều chỉnh tâm trạng, quá trình sinh trưởng và phát triển, chức năng của mô, sự trao đổi chất cũng như những chức năng tình dục và quá trình sinh sản. Nói đơn giản, hệ nội tiết trong cơ thể con người hoạt động giống như một nhà máy công suất cao, chuyên sản xuất và cung ứng tất cả những chất cần thiết cho toàn bộ tuyến hoặc cơ quan vào một thời điểm theo đúng số lượng yêu cầu. Một nhà máy như vậy cần có gì? Một nguồn dự trữ dồi dào và chất lượng cao. Tương tự, hệ nội tiết trong cơ thể chúng ta nhất định cần có đầy đủ toàn bộ dưỡng chất, bao gồm vitamin, axit amin, carbonhydrat, axit béo thiết yếu, khoáng chất và mọi nguyên tố vi lượng. Để có được sức khỏe tốt, việc cung cấp toàn bộ những dưỡng chất này cho cơ thể là hết sức quan trọng. Rau ăn lá đáp ứng tất cả những điều kiện này tốt hơn bất cứ một loại thực phẩm nào khác. Và khi được xoay nhiệm, những dưỡng chất từ rau ăn lá sẽ được hấp thụ hiệu quả và bổ dưỡng hơn các thực phẩm khác. Kể cả các món salad truyền thống, nói cách khác, uống sinh tố rau ăn lá... là phương pháp tối ưu để chi trì cân bằng nội môi trong cơ thể. Tôi ước gì mình biết được điều này từ 10 năm trước khi mẹ tôi vẫn còn sống. Bà mới 66 tuổi khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, ưa mạo hiểm và chỉ một năm trước đó, bà vẫn còn đi bơi ở một con sông. Nếu là bây giờ, tôi đã có thể giải thích cho bà rõ ràng về cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Mẹ tôi chắc chắn sẽ từ chối liệu pháp hóa trị và chính các hóa chất độc hại đã phá hủy sự cân bằng nội môi, vốn suy yếu sẵn của bà Tôi sẽ lại ra đã có thể chăm sóc cho sức khỏe của bà tốt hơn Giờ đây tôi hiểu rằng hỗ trợ chứ không phải phá hủy cân bằng nội môi mới là điều giúp cơ thể có được cơ hội lớn nhất để lành bệnh Biết đâu mẹ tôi có thể vẫn còn sống chung với chúng tôi Tôi đã gặp nhiều người vượt qua những căn bệnh ung thư quái ác hơn bệnh của mẹ tôi nhờ tăng cường tiêu thụ ăn rau lá. Cơ thể người được thiết kế kỳ diệu đến nỗi thậm chí có thể tái tạo ra một con người mới hoàn toàn. Sao chúng ta lại nghi ngờ năng lực tự chữa lành của cơ thể cơ chứ? Một khi hiểu được cơ chế cân bằng nội môi, chúng ta tất nhận thấy rõ ràng rằng thông qua hệ thống tự nhiên này, cơ thể con người có thể chữa khỏi không chỉ một cơn cảm cúm hoặc hồi phục những vết thương mà còn chữa lành được mọi bệnh tật, kể cả ung thư. Điều duy nhất chúng ta có thể hỗ trợ là cung cấp đầy đủ sinh dưỡng và thường xuyên thải bỏ chất cặn bạ. May mắn thay, sinh tố rau ăn lá có thể giúp cho chúng ta việc này. Chương 10. Tầm quan trọng của axit dạ dày Có bao nhiêu người biết nồng độ axit dạ dày là gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của axit dạ dày đối với sức khỏe tổng thể Phần lớn, mọi người đều không nhận thức được việc duy trì mức axit chlorhydric bình thường trong dạ dày đóng vai trò quyết định đến thế nào Tôi không hiểu tại sao không có vị bác sĩ nào từng khám bệnh cho tôi trong nhiều năm qua hỏi tôi về nồng độ axit dạ dày hoặc cho tôi làm xét nghiệm chỉ số này Tôi chưa từng nghe thấy Bạn bè mình nhắc đến axit dạ dày của họ. Thật may là tôi đã được biết đến tầm quan trọng của axit dạ dày từ một bác sĩ thú y trong khi ông giúp tôi xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho chú chó của mình. Ngạc nhiên thay, tôi tìm thấy hàng loạt cuốn sách và bài báo khoa học về mối quan hệ giữa nồng độ axit hydrochloric và sức khỏe con người. Đề tài này đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Giáo sư Walker ở khoa dinh dưỡng tại trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard đã phát biểu rằng các nhà nghiên cứu y học từ những năm 1930 đã quan tâm tới hậu quả của tình trạng giảm tiết axit dạ dày. Mặc dù chưa xác định được rõ ràng toàn bộ các hậu quả liên quan, nhưng một vài hậu quả trong đó đã được ghi nhận. Mức axit dạ dày thấp là tình trạng xảy ra khi cơ thể con người không thể tiết ra lượng axit dạ dày Mức axit dạ dày không đủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tiêu hóa và hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu đối với sức khỏe Hầu hết, các khoáng chất bao gồm những loại quan trọng như sắt, kẽm, canxi và vitamin B phức hợp axit folic và các loại khác đều cần một lượng axit dạ dày nhất định để có thể được hấp thụ toàn bộ Không có axit dạ dày, tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng chắc chắn sẽ xuất hiện và dẫn đến bệnh tật Ngoài hỗ trợ quá trình hấp thụ axit dạ dày còn có nhiều chức năng quan trọng khác Ví dụ như axit dạ dày được cho là phá hủy mọi sinh vật có hại vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và trứng của chúng cùng với các loại nấm xâm nhập cơ thể qua đường miệng Vì thế nếu axit dạ dày không đủ thì sẽ không có rào chắn ngăn chặn ký sinh trùng tôi từng nói chuyện với một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, ông đã nghiên cứu mẫu xét nghiệm axit dạ dày từ bệnh nhân của mình và thường tìm thấy một vài loại ký sinh trùng phát triển mạnh mẽ ở chính những nơi mà chúng được cho là đã bị tiêu diệt. chỉ riêng lý do này thôi cũng khiến tôi muốn axit dạ dày của mình đủ mạnh. axit dạ dày giúp tiêu hóa các phân tử protein lớn. nếu mức axit dạ dày thấp Những mảnh protein không được tiêu hóa hoàn toàn sẽ bị hấp thụ vào máu Gây ra những chứng dị ứng và rối loạn miễn dịch Nồng độ tự nhiên của acid chlorhydrine giảm xuống khi chúng ta già đi Nhất là sau 40 tuổi Thời điểm phần lớn mọi người bắt đầu có tóc bạc do thiếu hụt dinh dưỡng Vì mức axit dạ dày thấp Tôi nhận thấy rằng hầu hết những người được chuẩn đoán có mức axit dạ dày rất thấp Thường có rất nhiều tóc bạc hơn rõ rệt và vô số tài liệu dẫn chứng về việc màu tóc tự nhiên quay trở lại sau khi đối tượng tiêu thụ thường xuyên sinh tố rau ăn lá. Axit chlorhyric cũng có thể bắt đầu suy giảm nếu chúng ta bắt hệ tiêu hóa hay thậm chí toàn bộ cơ thể phải làm việc quá sức do ăn uống quá độ, sử dụng hóa chất và bị stress, ăn uống quá độ nhất là tiêu thụ quá nhiều protein và chất béo. làm suy kiệt các tế bào thành dạ dày vốn thiết ra HCL Trong lịch sử, thổ dân thường có nhiều chế độ ăn khác nhau tùy thuộc vào môi trường sống Tuy nhiên, điểm chung của họ đều ăn một lượng chất xơ lớn Các nhà nghiên cứu ước tính rằng Chi vượn người phương Nam và một số thổ dân khác tiêu thụ khoảng 150g chất xơ mỗi ngày Nhìn vào con số này Rất dễ để suy ra rằng tính axit trong dạ dày của họ rất khá mạnh Mạnh hơn nhiều so với của chúng ta Họ cũng có răng, quai hàm và cơ hàm khỏe hơn Họ có thể nhai những thức ăn cứng và dai Sau đó dạ dày họ tiếp tục tiêu hóa những chất đã được nhai kỵ này bằng axit chlorhydride Cơ thể chúng ta đã thay đổi đáng kể từ đó Cứ thử lấy một lá rau xanh rồi ngồi nhai lâu nhất có thể mà xem Ngay trước khi định nuốt, hãy nhổ ra lòng bàn tay và quan sát. Bạn sẽ thấy rằng thứ bạn nhổ ra đó còn xa mới đạt đến độ mịn nhuyễn. Hãy nhớ rằng, cơ thể chỉ tiêu hóa được dưỡng chất từ những mảnh thức ăn nhỏ nhất. Mảnh thức ăn lớn không được tiêu hóa và sẽ chuyển hóa thành chất hại có tính axit. Một người bạn bác sĩ của tôi vốn thường xuyên thực hiện các xét nghiệm máu đã cho tôi xem trên màn hình kết nối với kính hiển vi. Hình ảnh một mạnh vụn không được tiêu hóa trong máu của một bệnh nhân ăn chay Tôi đã rất sốc khi quan sát thấy rằng Mỗi khi mạnh bé xíu này chạm vào các tế bào hồng cầu Các tế bào đó chết ngay lập tức Cuối cùng mạnh thức ăn không được tiêu hóa này Bị hàng trăm tế bào chết bao quanh thành mấy lớp Những người thiếu axit dạ dày thường có nhiều chất độc hại Kiểu như thế này lưu thông trong cơ thể Tình trạng thiếu hụt axit dạ dày đã biến những thức ăn bổ dưỡng thành chất có hại theo cách như vậy Hơn nữa, việc nhai không kỹ cộng với mức axit dạ dày thấp sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng Theo tiến sĩ, bác sĩ James Một trong những lý do chính gây thiếu hụt axit dạ dày là thiếu kèm Mức axit dạ dày thấp lại làm cho nồng độ kẽm và các khoáng chất thiết yếu khác tiếp tục giảm xuống Một vòng tròn luận quẩn bắt đầu xoay nhuyễn cũng tương tự như nhai, do đó ăn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao ở dạng xoay nhuyễn có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của chúng ta. Sau khi được cắt nát trong máy xay, những mảnh thức ăn sẽ có kích cỡ tối ưu cho quá trình tiêu hóa. Dạng lọng của rau ăn lá sẽ cung cấp kẽm và những dưỡng chất thiết yếu khác cho cơ thể ở dạng dễ hấp thụ mà không cần bận tâm tới mức axit dạ dày. Nhờ đó cơ thể không còn thể bị thiếu hụt dinh dưỡng và axit dạ dày trở lại tình trạng bình thường Suốt nhiều năm liền tôi không hiểu được tại sao một số người lại sụt cân nhanh chóng khi ăn theo chế độ thực phẩm thô Những người này đã phải vất vả duy trì chế độ ăn thực phẩm thô vì họ cảm thấy khó sống thoải mái trước những lời bình phẩm không ngớt từ bạn bè và người thân về tình trạng gây nhóm của họ Tôi đồng ý rằng con người không nên quá gầy Sau khi thực hiện nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của mức axit dạ dày thấp đến quá trình tiêu hóa thức ăn Tôi có hỏi một người bạn gặp tình trạng sụt cân này xem họ đã từng kiểm tra nồng độ axit dạ dày của mình chưa Sau khi kết nghiệm vài người báo cho tôi rằng họ đã được chuẩn đoán mức axit dạ dày thấp Có người còn không tiết ra axit dạ dày Bác sĩ kê cho họ thuốc HCL để uống khi dùng bữa Một người bạn thân của tôi đã thử ăn thực phẩm thô trong vài năm và sụt cân đến nỗi chồng cô bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô đến gặp bác sĩ và được chuẩn đoán là dạ dày không tiết ra axit. Bác sĩ kê đơn thuốc HCL cho cô và cô tiếp tục chế độ ăn thực phẩm thô. Cô lên được vài cân và giờ thì duy trì mức cân nặng lành mạnh. Để các dưỡng chất được hấp thụ, thực phẩm phải được bẻ vỡ trong dạ dày bằng cả cách cơ học. lẫn nhờ vào axit. Thành các mảnh nhỏ khoảng từ 1 đến 2 ml. Trái cây và rau củ tươi là loại thực phẩm có nhiều dưỡng chất nhất nhưng lại khó tiêu hóa vì cần phải phá vỡ cấu trúc cellulose bên chặt của chúng mới giải phóng được toàn bộ dưỡng chất bên trong. Nếu không đủ axit dạ dày, cơ thể không thể nhận được toàn bộ số dưỡng chất cần thiết, trong đó có protein Vậy là tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện. Tôi có quen biết vài người gặp phải vấn đề này. Họ luôn cảm thấy bế tắc. Tuy áp dụng chế độ ăn thực phẩm thô giúp họ cải thiện triệu chứng bệnh tật, nhưng họ lại đâm ra quá gầy. Những người này sau đó thường thêm thực phẩm chế biến vào chế độ ăn để lấy lại cân nặng mong muốn. Nhưng những triệu chứng bệnh tật không mong muốn cũng quay trở lại. Vậy là họ cứ loay hoay, không biết nên làm gì. Đó là lý do tại sao sau khi giảng dạy vài lớp về sinh tố ăn rau lá Tôi cảm thấy rất vui khi bắt đầu nhận được những lá thư như thế này Mặc dù thực phẩm thô giúp tôi chữa bệnh, viêm khớp Nhưng tôi không thể nào duy trì được lâu hơn 2 tháng Vì chỉ ăn thực phẩm thô khiến tôi giảm cân rất nhanh xuống còn khoảng 60kg Nên vợ tôi rất hoang mang, nghĩ rằng tôi đang có bệnh Vì thế tôi phải quay lại ăn thực phẩm chế biến Thành ra bệnh viêm phớp Cũng quay trở lại Tôi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá Cân nặng của tôi duy trì ổn định Tôi đã quay lại ăn thực phẩm thô Được 6 tháng rồi Và vẫn giữ được cân nặng bình thường Là 70kg Cảm ơn chị nhiều NH Canada Tôi từng chứng kiến Nhiều người có vấn đề về tiêu hóa Đã cải thiện được đáng kể tình hình Nhờ bổ sung thêm rau ăn lá xay nghiền Vào chế độ ăn Tuy nấu nướng làm cho thức ăn mềm hơn và dễ tiêu hóa hơn, nhưng quá trình đun nóng và phần lớn các vitamin và enzyme thiết yếu đều bị phá hủy. Xay ít tổn hại hơn nhiều so với nấu nướng vì bảo toàn được toàn bộ những dưỡng chất thiết yếu trong thực phẩm. Mức axit dạ dày thấp liên quan tới rất nhiều vấn đề, đây mới chỉ là một vài vấn đề trong số đó. Tình trạng vi khuẩn phát triển quá mức, chứng nhiễm nấm candida mạng tính, nhiễm ký sinh trùng. bệnh Addison, đa xương cứng, viêm khớp, hen suyễn, rối loạn miễn dịch, bệnh tiêu chảy phân mở, do ruột nhạy cảm với gluten, ung thư biểu mô dạ dày, trầm cảm, viêm da, tiểu đường, eczema, đầy hơi, bệnh túi mật, polyp dạ dày, viêm lết dạ dày, viêm gan, cường giáp, nhược cơ, loạn xương, vẩy nến, bệnh đỏ mặt, viêm lết tại tràng, trứng mề đay và bệnh bạch biến. Chính vì vậy mà các nhà nghiên cứu nổi tiếng, tiến sĩ Popri đã khẳng định trong cuốn sách tuyệt vời của ông, acid clohydric tuyệt đối cần thiết cho sự sống. Nói cách khác, không ai mất cân bằng nồng độ axit clohydric mà lại có thể hoàn toàn khỏe mạnh được. Đừng nhầm lẫn tính axit trong dạ dày với tính kiềm trong máu. Máu cần phải có tính kiềm nhẹ và chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này ở những chương tiếp theo. Acid chlorhydric là axit duy nhất Mà cơ thể chúng ta sản sinh ra Toàn bộ các axit khác Đều là phụ phẩm của quá trình trao đổi chất Và cần được bài tiết sớm càng tốt chương 11 Nghiên cứu Ross -Burt. Khi hiểu hơn về chức năng quan trọng Của acid chlorhydric Tôi quyết định tiến hành một nghiên cứu Dựa trên những triệu chứng Của mức axit dạ dày thấp Thu thập được Từ những bài báo y học, tôi tạo ra một bản câu hỏi như bên dưới Sau đó, tôi in ra 1.000 bản và phát cho học viên của mình Kết quả thu được thật khó tin 98,5% số người trả lời bảng câu hỏi của tôi Có một vài triệu chứng của mức axit dạ dày thấp Bạn hãy tự kiểm tra xem liệu mình có dấu hiệu thiếu hụt axit chlorhydric trong dạ dày không nhé dấu hiệu và triệu chứng của mức axit dạ dày thấp. Đọc câu hỏi và đánh dấu vào ô thích hợp bên tay phải. Bên cột bên tay phải của câu trả lời có thành ba cột. Không bao giờ, thỉnh thoảng và thường xuyên. Câu hỏi theo thứ tự như sau: Một, bạn có bị trướng bụng đầy hơi ở to ngay sau bữa ăn không? 2. Bạn có mắc chứng khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón không? 3. Bạn có cảm thấy đau họng, nóng hoặc khô miệng không? 4. Bạn có mắc chứng ở nóng không? 5. Bạn có dị ứng với nhiều loại thức ăn không? 6. Bạn có thấy buồn nôn sau khi dùng thực phẩm bổ sung không? 7. Bạn có gặp tình trạng ngứa trực tràng không? 8. Móng tay móng chân của bạn có dễ gãy, yếu và hoặc bong tróc không? 9. Mạch máu ở cổ và mũi của bạn có bị đỏ và dạn không? 10. Bạn có bị mụn trứng cá không? 11. Câu hỏi này dành riêng cho phụ nữ, bạn có bị rụng tóc không? 12. Bạn có bị thiếu sắt không? 13. Có những mảnh vụn thức ăn không tiêu trong phân của bạn không? 14. Bạn có nhiễm trùng nấm men mãn tính không? 15. Bạn có bị khó chịu khi đeo răng dạ không? những triệu chứng trên có thể là dấu hiệu thiếu hụt axit clohidric trong dạ dày. Nếu đánh dấu vào một vài triệu chứng, kể cả là ở cột thỉnh thoảng, bạn nên gặp bác sĩ để kiểm tra nồng độ axit dạ dày. Tôi từng trao đổi với một bác sĩ người nga và cảm thấy thú vị với cách họ kiểm tra tình trạng thiếu hụt axit clohidric ở đó. Họ yêu cầu mọi người phải uống một phần tư cốc nước ép củ cải đường. Sau đó theo dõi xem màu phân hoặc nước tiểu của người này có thay đổi chút nào sang màu củ cải đường hay không Nếu có thay đổi thì đúng là axit dạ dày của bạn hiện ở mức thấp Điều này đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Vì tôi tưởng rằng hiện tượng đổi màu đó là đương nhiên Nhưng vài tháng sau khi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá Gia đình tôi đã ăn một bữa salad củ cải đường ngon lành Và không ai còn bị đổi màu phân hoặc nước tiểu Vì chỉ có thể quy sự thay đổi đáng kể này là nhờ uống sinh tố rau ăn lá, tôi cho rằng mức axit chlorhydric của chúng tôi đã được cải thiện. Để có nhiều bằng chứng chắc chắn hơn về vấn đề này, tôi bắt đầu lên kế hoạch thực hiện một nghiên cứu chứng minh sức ảnh hưởng của sinh tố rau ăn lá tới axit dạ dày. Tôi muốn tìm một vài người được chuẩn đoán là có mức axit chlorhydric thấp và tình nguyện thêm sinh tố rau ăn lá vào chế độ ăn của họ trong một thời gian Sau đó họ sẽ tiến hành xét nghiệm lại Hết sức tình cờ khi tôi đang mong mỏi tìm được một bác sĩ sẵn lòng giúp mình thực hiện nghiên cứu này thì vào một buổi sáng đầy nắng một bác sĩ có tên là Paul gọi điện cho tôi từ Oregon Ông nói với tôi rằng vợ chồng ông mới chuyển sang thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô và cần được chỉ dẫn Tôi cũng chia sẻ rằng Gần đây ông cảm thấy bất an vì rất nhiều người thực hiện chế độ ăn này gặp vấn đề về giảm axit dạ giả dày. Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng, hôm sau để trao đổi chi tiết về chuyện thí nghiệm. Bác sĩ Ferber đã rất hào hứng được tham gia. Tuần tiếp theo, Igo và tôi lái xe 200km tới Roberts để dạy một lớp về dinh dưỡng. Sau bài giảng của tôi, 27 người đã tình nguyện uống một lít. sinh tố rau ăn lá tươi mỗi ngày trong một tháng bổ sung vào chế độ ăn phổ biến của người Mỹ mà họ đang áp dụng. Dự án này bắt đầu vào ngày 29 tháng 4 năm 2005. Cả gia đình tôi đã thay phiên nhau xây hàng chục lít nước rau ăn lá. Để tăng tính đa dạng, chúng tôi sử dụng bất cứ loại trái cây và rau ăn lá nào có thể mua được. Suốt cả tháng trời, chúng tôi mua toàn bộ lượng rau ăn lá, xoài và chuối Tại cả ba cửa hàng thực phẩm hữu cơ trong vùng Cách ngày, Igo lại lái đi, lái về gần 400km để chuyển hàng Thí nghiệm này giống như một cam kết Không chỉ với gia đình tôi Mà còn với toàn bộ những người tham gia dự án này Và thậm chí với cả gia đình của họ Toàn bộ những người tham gia đều có mặt tại điểm hẹn không sót một ngày nào Khi tôi bày tỏ cảm kích tới gia đình mới này của mình vì đã nhiệt tình tuân thủ thí nghiệm, họ đáp lại rằng họ đều cảm thấy tầm quan trọng và cấp thiết của dự án này và rất vui vì có thể giúp sức. Bên cạnh đó, nhiều người trong số họ cũng muốn cải thiện tình trạng dạ dày của mình bằng những phương pháp tự nhiên. Phần tiếp theo sau đây thuật lại câu chuyện từ góc nhìn của bác sĩ Philber. Câu chuyện của bác sĩ Paul Gặp Victoria và gia đình cô là một trải nghiệm tuyệt vời Cái cách số phận mang chúng tôi lại với nhau thật kỳ lạ Vợ chồng tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ Trên hành trình cải thiện sức khỏe bằng thực phẩm thô Còn Victoria cần người hỗ trợ nghiên cứu của cô Có nhiều phương pháp để kiểm tra mức acid chloride trong dạ dày Nhưng xét đến thời gian biểu của đôi bên. Chúng tôi đã quyết định rằng Nghiệm pháp thử thách thuốc HCL là phù hợp nhất Nghiệm pháp thử thách thuốc HCL được sử dụng để xác định giả dày có sản sinh đủ lượng axit chloride hay không Cơ thể chúng ta đã tiến hóa để giải phóng axit dạ dày, đáp ứng lại các kích thích phù hợp Hành động nhai và sự có mặt của các loại thức ăn lành mạnh hoặc không trong dạ dày Chẳng hạn như protein, sữa, muối canxi và cà phê kích thích giải phóng gastrin, một loại hormone được tế bào G tiết ra trong hàng vị của dạ dày. Gastrin kích thích mạnh mẽ các tuyến vách sản sinh và tiết ra axit dạ dày. Histamin cũng là một loại hormone kích thích sản sinh axit. Gastrin làm tăng hiệu quả của histamin. Nhiều người có quá trình sản sinh axit không đầy đủ, dẫn tới giảm tiết axit hydrochloric hoặc trầm trọng hơn, không tiết axit hydrochloric trong dạ dày. Nhiều bệnh nhân của tôi than phiền về việc trào ngược dạ dày thực quản do dư thừa axit dạ dày. Theo kinh nghiệm của tôi, tình trạng tăng tiết axit dạ dày thường không phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng axit dạ dày được tiết ra không đúng thời điểm lại phổ biến và có thể gây ra những triệu chứng viêm nhiễm hoặc nóng rát đường tiêu hóa. Với nhiều người, tình trạng trào ngược dịch dạ dày lên thực quản Phần nhiều nguyên nhân là do axit dạ dày được tiết ra không đầy đủ, dần tới thức ăn bị thối rửa và kéo theo tình trạng đầy hơi, chướng bụng, trào ngược và ở nóng. Tiệu pháp trung hòa axit dạ dày có thể giúp bạn khuây khỏa tạm thời nhưng không chữa trị được triệt đệ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mỗi người tham gia được cung cấp 10 viên thuốc HCL đủ để thử thách 4 bữa ăn. Chúng tôi yêu cầu cả nhóm ăn các bữa có hàm lượng protein cao và gồm nhiều món Họ uống 1 viên cho bữa đầu tiên Và nếu không xuất hiện triệu chứng nóng rát hoặc sưng tấy Họ sẽ uống tăng lên thành 2 viên cho các bữa tiếp theo Đến khi gặp phản ứng hoặc uống cả 4 viên mà không gặp phản ứng nào Trong số 27 người tham gia Chỉ có 2 người gặp phản ứng sau khi uống viên đầu tiên Và họ đã ngừng tham gia nghiên cứu Những người còn lại trong nhóm đều có hiện tượng giảm tiết axit clohyric và tiếp tục tham gia nghiên cứu. Độ tuổi của họ trải dài từ 17 đến 80 tuổi. Tất cả những người tham gia đều được yêu cầu không thay đổi bất cứ thành phần nào trong chế độ ăn của mình. Sau 30 ngày uống 1 lít sinh tố rau ăn lá mỗi ngày, chúng tôi thực hiện lại nghiệm pháp thử thách thuốc HCL để xem mức độ cải thiện trong 1 tháng qua. Một người đã rút khỏi nghiên cứu dựa chừng vì gặp tình trạng buồn nôn. Trong số 24 người còn lại, 16 người cho thấy quá trình tiết axit dạ dày của họ được cải thiện rõ rệt. Tôi không ngờ lại đạt được nhiều tiến triển đến vậy trong một thời gian ngắn như thế. Hàm lượng chất sơ và giá trị dinh dưỡng của sinh tố rau ăn lá đã tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những người tham gia cũng nhận thấy nhiều cải thiện khác về sức khỏe, Một vài trong số đó có biến chuyển hết sức đáng kể Tôi cũng xin tự đưa ra dẫn chứng của bản thân Vì vợ chồng tôi đã uống sinh tố rau ăn lá khoảng 2 tháng trước Khi nghiên cứu được tiến hành Về căn bản, huyết áp, nhịp tim và chỉ số cholesterol trong máu đều được cải thiện Chúng tôi không còn cảm giác thèm ăn thực phẩm chế biến Và cảm thấy sinh tố rau ăn lá vừa ngon lại vừa đáp ứng được mọi nhu cầu Thay đổi đáng ghi nhận nhất với tôi là sau một tháng uống sinh tố rau ăn lá, cục u trên mũi đã rụng xuống và để lại một lộ nhỏ. Điều này chứng minh cho tôi thấy thuộc tính chữa lành mạnh mẽ của sinh tố rau ăn lá. Tôi cũng muốn dành riêng lời cảm ơn tới Victoria vì đã cho tôi cơ hội để được đóng góp vào nghiên cứu đáng kinh ngạc như thế này. Tôi rất hiếm gặp được người có sự tận tân, và niềm say mê giúp đỡ người khác giống như cô. Cảm ơn cô, Victoria, cô đã thay đổi vĩnh viện cuộc đời của chúng tôi. Như bác sĩ Ferber đã đề cập, chúng tôi trông đợi một số thay đổi tích cực, nhưng không biết liệu có thể nhận rõ những thay đổi này chỉ trong dòng thời gian rất ngắn như vậy không. Đa số những thí nghiệm tương tự thường diễn ra trong khoảng từ 3 đến 6 tháng, nhưng vì vấn đề chi phí, chúng tôi chỉ làm được những gì trong khả năng. Thí nghiệm Robust đã chứng minh rằng tiêu thụ đều đặn sinh tố rau ăn lá mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe con người do góp phần cải thiện mức acid chlorhyric trong dạ dày. Thế nên, uống sinh tố rau ăn lá có thể giúp bạn hấp thụ tốt hơn những dưỡng chất có giá trị, giảm bớt nguy cơ nhiễm trùng và ký sinh trùng. chữa trị các triệu chứng dị ứng, cải thiện sức khỏe toàn diện. Bản thân việc hấp thụ tốt hơn mang lại lợi ích rất lớn. Ví dụ như hấp thụ canxi tốt hơn có thể giảm thiểu nguy cơ loạn xương, hấp thụ sắc tốt hơn giúp điều trị bệnh thiếu máu, hấp thụ các vitamin B tốt hơn góp phần ngăn ngừa chứng rối loạn thần kinh. Sau khi tiêu thụ sinh tố rau ăn lá chỉ trong vòng 1 tháng Những người tham gia nghiên cứu Rosebud còn nhận thấy những dấu hiệu sức khỏe tích cực khác ngoài việc mức axit dạ dày được cải thiện. Như là tăng cường năng lượng, giảm bớt trầm cảm và không còn suy nghĩ tiêu cực, giảm thiểu dao động đường huyết, nhu động ruột đều đặn hơn, loại bỏ gàu, không còn mất ngủ, chấm dứt hoàn toàn các cơn hen suyễn, không còn những triệu chứng thường gặp của hội chứng tiền kinh nguyệt. Móng tay và móng chân khỏe hơn Bớt thèm cà phê Đời sống tình dục được cải thiện Da rẻ mịn màng hơn Một điều thú vị nữa Là hầu hết những người tham gia Vốn có ý định giảm cân Thì đều giảm từ 3 đến 5 kg Còn một vài người muốn tăng cân Thì tăng lên được Từ 0,5 đến 1 kg Việc toàn bộ Những đặc tính chữa lành của sinh tố rau ăn lá Đều đã được chứng thực qua thí nghiệm thực tế khiến thức uống đơn giản này trở nên thực sự đặc biệt. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng tới càng nhiều người càng tốt để họ đưa sinh tố rau ăn lá vào trong cuộc sống thường ngày của mình. chương 12, rau ăn lá giúp cơ thể tăng tính kiềm Tôi cảm thấy rằng con đường tìm kiếm sức khỏe của chúng ta đang chứng lại suốt nhiều thập kỷ. Trong khi đó, các loại bệnh tật phổ biến nhất như ung thư, lại ngày càng nguy hiểm hơn. Hãy nhìn lại số liệu thống kê năm 2005. Ước tính có 1.372.910 trường hợp mắc bệnh ung thư mới và 570.260 ca tử vong vì ung thư. Tỷ lệ sống 5 năm tăng từ 50% lên 74% kể từ những năm 1970. Ung thư phổi tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư Ước tính đã cướp đi mạng sống của 163.510 người Khoảng 232.090 người được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt Căn bệnh đã giết chết 30.350 người Ước chừng 211.240 phụ nữ được chuẩn đoán mắc ung thư vú Căn bệnh đã giết chết 40.410 người Tôi đã quan sát được Đầu tiên là tại Nga Và sau đó là tại Mỹ Y học chính thống Thường chú trọng đến những nguyên nhân phụ Gây bệnh Với tôi, chuyện đó chẳng khác nào Đậy một chiếc xe hết xăng bằng tay không Thay vì nạp thêm nhiên liệu Hoặc an ủi một người đang đói Thay vì cho họ ăn Vậy thì nguyên nhân chính của bệnh tật là gì? Ngày nay, chúng ta có cả núi thông tin gây bối rối, bao gồm cả những bài báo, mà trong đó các chuyên gia đưa ra nhiều lý do khác nhau về bệnh tật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính của bệnh tật đã được nhận định hết sức rõ ràng vào những năm 1931. Hơn 80 năm trước, Otto Warburg đạt giải Nobel cho khám phá của ông về nguyên nhân gây ung thư là hô hấp tế bào suy giảm do tế bào thiếu hụt oxy. Theo Warburg, quá trình hô hấp tế bào bị trục chặt gây lên men dần đến mức pH thấp tính axit tại cấp độ tế bào. Trong nghiên cứu đoạt giải Nobel của mình, bác sĩ Warburg đã chứng minh môi trường của tế bào ung thư, một tế bào khỏe mạnh bình thường bị thay đổi bất lợi khi không còn nhận đủ oxy để chuyển hóa glucose thành năng lượng. thiếu oxy tế bào quay trở lại chương trình dinh dưỡng nguyên thủy để lấy năng lượng đó là chuyển hóa glucose thông qua quá trình lên men axit lactic phát sinh trong quá trình này làm giảm độ pH cân bằng axit kiềm của tế bào và vô hiệu hóa khả năng điều khiển sự phân chia tế bào của ADN và ARN những tế bào ung thư sau đó bắt đầu nhân đôi Acid lactic đồng thời gây đau tại chỗ nghiêm trọng do nó phá hủy các enzyme tế bào Ung thư xuất hiện khi có một tế bào bên ngoài phát triển nhanh chóng Bao phủ một loại chứa các tế bào chết Bác sĩ Otto Warburg kết thúc một trong những bài phát biểu nổi tiếng nhất của ông bằng tuyên bố sau Giờ đây không ai có thể nói rằng mình không biết ung thư và nguyên nhân khởi đầu của nó là gì Trái lại, không có căn bệnh nào mà nguyên nhân khởi đầu lại được xác định rõ ràng hơn ung thư Thế nên từ nay, sự thiếu hiểu biết không còn là cái cớ để buông xuôi, không phòng bệnh Otto Warburg đoạt giải Nobel vì chứng minh được rằng ung thư phát triển trong điều kiện kỵ khí là không có oxy hoặc độ pH thấp Nói cách khác, nguyên nhân chính gây ung thư là tính axit của cơ thể con người Thời điểm tôi đọc được bài phát biểu xuất chúng của ông Ông đã qua đời từ lâu Tôi tự hỏi Nếu khám phá này quan trọng tới mức Mang lại cho ông giải Nobel Vậy tại sao mọi người lại không có ý niệm gì Về pH Ngay sau khi các nhà khoa học Khám phá ra mức huyết áp Và nhiệt độ tiêu chuẩn Của người khỏe mạnh bình thường Các thiết bị đo lường những chỉ số này ra đời Lần nào đi khám tôi cũng được đo huyết áp Và nhiệt độ cơ thể nhưng chưa bao giờ được đo chỉ số ph tuy khó chịu nhưng huyết áp cao